bảy mươi tám chương muốn chơi có mới nuối cũ sủ chi cả dịch thần không phải là không có qua thần bí biến mất tiền án nhưng này đều là thời gian mấy ngày mà thôi nhưng bây giờ tiêu thất lâu như vậy nham nhẫn lại đến mấu chốt nhất thời điểm sủ chỉ cả có thể không lo lắng mịch có quái để gấp đến độ đầu v ó c c h ó n g váng sủ chỉ cả hơi thả lỏng một hơi chính là bị dịch thần gài bẫy một thanh cổ nổ hạ n g h ì dạ còn không có phát động thế tiến công nếu không bọn họ nham nhẫn hiện tại liền thảm không nghĩ tới một cái ngoại lai lì dạ thế mà lại tại nhẫn giả đại chiến ở giữa trở thành chúng ta nham ẩn thôn cây trụ trở thành chúng ta nham ẩn thôn phải dựa vào người hơn nữa mới là một cái mười mấy tuổi thiếu niên d u chỉ cả cười khổ nói hắn thực sự không nghĩ tới trước đây tuyệt không cho hắn mặt mũi dịch thần thế mà lại mọi cử động tác động toàn bộ nham ẩn thôn hết thể nham nhẫn thần kinh bao quát hắn xủ chỉ cả thần kinh làm thay mặt bà bà làng cắt thật là vận khí tốt ta vô duyên vô cớ lượng một cái như vậy thiên tài người như vậy là người một nhà là lớn nhất phúc khí là địch nhân thì là lớn nhất á c ngộng nếu như là chúng ta nham ẩn thôn địch nhân dù c h ỉ c ả bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy nghĩ đến dịch thần mấy ngày liên tiếp bày ra thực lực nham nhận đối với hắn ỉ lại cùng kính nghệ một ngày có một ngày nham nhẫn cùng làng cắt thành địch nhân lời nói chính mình phải đối mặt người như vậy có phần thắng sao nham nhẫn đối mặt dịch thần sáu trăm chín mươi có thể nói đắc khởi dũng khí cùng với tranh đấu sao s ủ chỉ cả cũng không dám cam đoan cái ý niệm này vừa nhô ra liền không cách nào ức chế thậm chí s ủ chỉ cả c ư nhiên vào lúc này sinh ra sắc cơ đây chính là thượng vị giả nhất là khí lượng không đủ thượng vị giả càng phải như vậy bất quá xủ trị cả dù sao không phải là đồn ốc không nói dịch thần thực lực chỉ cần chính là hiện tại nham nhẫn không thể rời bỏ dịch thần hắn cũng rất sáng suốt đem điều này ý niệm trong đầu áp chế xuống chỉ là cái ý niệm này xuất hiện liền sâu đậm cắm rễ ở sủ chỉ cả ở sâu trong nội tâm bây giờ còn chưa cái gì nhưng đến rồi nhất định thời điểm sẽ mọc dễ n ả y mầm khỏe mạnh lớn lên dù chỉ cả đại nhân đất vàng đi đến mặc dù là sủ chỉ cả nhi tử thế nhưng ở trường hợp trọng yếu hắn rất ít xưng hô s ủ chỉ cả vì phụ thân dịch thần trở về chưa mới vừa rồi còn lòng mang ác ít s ủ chỉ cả lần này đứng dậy không chúng ta p h ả i đi làng cát nhân truyền về tin tức dịch thần chưa có trở về làng cát hắn vẫn còn ở thổ c h i quốc bên trong đất vàng lắc đầu áp lực của hắn cũng là rất lớn a dịch thần còn chưa có trở lại nham nhẫn hiện tại cũng không đạm định a a a không thể không nói đây thật là nhất kiện châm chọc sự tình ngay từ đầu hoài nghi bài xích dịch thần nhưng bây giờ vừa muốn dịch thần làm thay mặt bà bà truyền lời cho chúng ta nói dịch thần là rất c ó chủ kiến hắn nếu không hiện ra nhất định có nguyên nhân của hắn ở cần hắn thời điểm hắn sẽ đến lời nói nhảm sủ chỉ cả hét lớn một tiếng c ổ nổ hạ n h ỉ dạ bên đó như thế nào chúng ta phái qua gián điệp truyền đến tin tức bị thương c ổ nổ hạ n h ỉ dạ khôi phục bảy tám phần lập tức có thể lần nữa ra chiến trường nếu như đến lúc đó dịch thần còn chưa có trở lại lấy hư hại nhất tuyến thiên chúng ta là đỡ không được chỉ có thể lần nữa lui lại về phía sau phương dùng còn lại thiên nhiên hiểm địa tới phòng thủ đất vàng nói rằng phòng thủ phòng thủ sắp thua không thủ được chúng ta lui nữa đúng không nếu như cổ nổ hạ chứng kiến chúng ta hư nhược một mặt đến lúc đó coi như chúng ta chiến bại cổ nổ hạ cũng sẽ không cho chúng ta đầu hàng cơ hội t dù chỉ cả không có tốt khí đạo không thể đem hy vọng đều đặt ở dịch thần trên người hắn dù sao cũng là ngoại nhân ai biết hắn có ý gì chúng ta nhất định phải cho thấy nham nhẫn cường đại một mặt làm song vẹn toàn chuẩn bị coi như cuối cùng chiến bại chúng ta đầu hàng cổ nổ hạ cũng lòng mang cố kỵ chỉ có thể rút quân đạo lý này đất vàng cũng hiểu nhưng vấn đề là hắn cũng không còn biện pháp nếu không cũng sẽ không đem hy vọng đều đặt ở thân là ngoại nhân dịch thần trên người mỹ nạ tô đại nhân họ dồ s、si、ỉ m à đại nhân đã tra xét đến rồi dịch thần cùng cả dù dạ còn chưa c ó trở lại dù chỉ cả còn vì này nổi giận cô n ộ hạ chủ yếu kinh doanh ở giữa sĩ、si、giả nù ải gần mà nói rằng s、si、ỉ cả cũ n g ư ơ i thấy thế nào sẽ có hay không có gạt nạ m ỉ cả giơ mi nạ tổ hỏi hô hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ liên quan tới dịch thần tất cả vấn đề ta đều hiểu nạ giả s、si、ỉ cả cũ lộ ra một k i a vẻ buông lỏng phía trước ta vẫn không minh bạch vì sao dịch thần bất quá là ngoại nhân căn bản không cần phải vì nham ẩn thôn liều mạng đến nước này hiện tại ta triệt để hiểu cũng sắp dịch thần vì sao sẽ thường xuyên mất tích nguyên nhân cho lộng rõ ràng hắn không phải bang nham ẩn thôn hắn là cầm nham ẩn thôn làm thương sự thực sự là lợi hại a đem nham ẩn thôn làm thương sự vận dụng đến tình trạng này hết lần này tới lần khác nham ẩn thôn còn không người nhận thấy được ngay cả lao nữ làm lớn hoặc s ủ chỉ cả cũng không phát hiện không thể không nói chúng ta cổ nổ hạ thật là t r e o chọc một cái không phải đ ị c h nhân n ạ giả s ỉ cả c ụ đem chính mình phỏng đoán nói ra hết để ở chàng người biểu tình hết sức đặc sắc dịch t h ầ n như thế bang nham ẩn thôn không phải muốn nham ẩn thôn đánh thắng ta nhóm hắn sáng sớm cũng biết nham ẩn thôn đối mặt chúng ta là phải thua không thể nghi ngờ hắn làm như vậy làm như vậy là để mượn nham ẩn thôn tới suy yếu chúng ta cổ nổ hạ đồng thời đã ở không ngừng suy yếu nham ẩn thôn thực lực tốt cho đại chiến phía sau mất đi cả d ẹ t làng cắt có đầy đủ phát triển thời gian nham ẩn thôn là một thanh rất dễ sử dụng thương dùng để không ngừng mài mòn chúng ta cổ nổ hạ lực lượng đồng thời cũng sắp nham ẩn thôn thanh này thường cho mòn bảy tám phẩn đây chính là hắn thường thường thần bí tiêu thất lại đang thời khắc mấu chốt đ ố n g nhiên xuất hiện sau đó ngăn cơn sóng dữ để nham nhận chứng kiến thắng lợi hy vọng một đường cùng chúng ta đánh tiếp nguyên nhân sao người ở chỗ này đều rối rít đ ộ n g dung cho dù là họ rổ xỉ mà g i tên giá hỏa như vậy cũng không ngoại lệ người này thật là mười mấy tuổi sao mọi người trong lòng bộ phận toát ra một dạng ý niệm trong đầu trừ cái đó ra còn một nguyên nhân khác ta muốn chắc là cùng dịch thần có thể chống đỡ mỹ nạ tổ đại nhân phi lôi thần có quan hệ hắn có một loại lực lượng thần bí ta không biết là không phải thời không nhân thuật thế nhưng cái này một loại lực lượng dịch thần bây giờ là không cách nào triệt để nắm trong tay nghĩ đến mỗi một lần vận dụng đều cần thừa nhận không được nhẹ đại giới hắn tin bất quá nham nhẫn cho nên mỗi một lần đều sẽ thần bí tiêu thất thẳng đến khôi phục lại mới có thể xuất hiện lần nữa n ạ giả xỉ cả cũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều biết tất cả r ồ n r ậ p vì dịch thần giả dối quả đoán cùng cẩn thận mà vô cùng k i ế n kỵ các ngươi ngẫm lại xem mỗi một lần dịch thần thần bí tiêu thất phía trước đều là cùng mỹ nạ tô đại nhân đã giao thủ hoặc là cùng họ r ổ xỉ ma đại nhân cái này tầng thứ cường giả đã giao thủ cô n ô ha đại kiều một lần kia phá phi lôi thần một lần kia hắn đều thần bí tiêu thất nguyên nhân chính là ở đây nói như vậy chúng ta bây giờ có thể phát động tấn công cả cạ xỉ vui vẻ nào ỷ cụ thả cầu vô tốt